em còn nhớ hay em đã quên Như sài gòn mưa rồi trời nắng nhớ phố xưa quen biết tên bàn chân Như đèn đu từng đến thao thức sáng cho em vòng lá me xanh em còn nhớ hay em đã quên bên hàng xóm đôi khi ghé thăm Em ra đi nơi này vẫn thế Lá vẫn xanh trên con đường Vườn xưa vẫn có tiếng mẹ ru Có tiếng em thơ Có chút nắng trong tiếng gà chưa. Em còn nhớ hay em đã quên như đường dài qua cầu lại núi nhớ những con sông nối bao dòng tình nhớ ngược thô ngoài ổ xa vắng nối sơn sao hàng quán đêm đêm em còn nhớ hay em đã quên trong lòng phố mưa đem trói chân thôi hiền nhìn nước tâng tràn buồn bồng la sống sống uan quay hay em đã quên như Sài Gòn mỗi chiều gặp gỡ nhớ món ăn quen như ly trà thương như bạn bè chào nhau quen tiếng bố em qua gạch ngói quen tinh em còn nhớ hay em đã quên Khi chiều xuống bên sông nước lê Em nu đùa giữa phố nhà Có nắng vàng trên lối đi Em ra đi nơi này vẫn thì Vẫn có em trong tim cô vẫn có những giấc mơ vẫn sống thiên tha vẫn lấp lánh hoa trên đường đi em còn nhớ hay em đã quên như sài gòn những chiều lộng gió là hát như mưa suốt con đường đi có mất kìa phan hoa như gấm có không tan màu áo bay lê em